Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quán nói nhiều Nhưng có lúc em lại thích thương hại Một mảnh xác cũng chẳng còn để mà nương thân người Nghị lễ nếu muốn làm Chắc có lẽ chỉ là lễ chiếm xác của em thôi Chứ chẳng có gì khác Nó không có thân để mà hành động Cho nên mới phải xài dòng sông hạc làm thay Lúc nào cũng chỉ lén lút Trong tâm thức của người ta Như thế chẳng đáng thương lắm sao Sư khét thở dài một tiếng Đến cả tính sân nó cũng chẳng có Thực sự là căn cư của kẻ này quá lớn Nếu tu tập lâu dài thì thầy đại trí cũng chẳng sánh bằng Nét đoàn hai huynh đệ đi lòng vòng thêm một quãng Rồi Nhất Nguyên nói em vào ngủ Phương nghe lời của huynh trưởng đi về phòng Lúc này còn lại một mình Nhất Nguyên mới lặng lặng đi ra cổng sau chùa Gión rén đi tới trước một ngôi mộ lạ ngay lối cổng sau của chùa Khi đứng trước mộ thì đột nhiên một giọng nói lạ lệnh lùng vang lên ở trong đầu. Thế nào rồi? Sư liền đáp. Ngũ giới nó không phạm. Ngũ quần nó át được. Lục thức nó mới học phép khống chế được cả. Đến cả ác lục kiến là thứ mạnh mẽ nhất nó cũng không có đến năm điều. Thực sự là bậc chân tu không có điểm yếu. Sao nó với tôi đây chỉ là ngọn cỏ ven đường. Giọng nói lạnh lùng lại văng lên qua kẽ răng. Năm điều, còn một điều là gì? Sư trật thấy lạnh hết cả người liền vội đáp. Chỉ còn tính si là chưa biết có hay không, nhưng mà người thương của nó đã chết không kiểm tra được. Quỷ liền nói, vậy làm nó si mê đi. Một luồng gió lạnh ảo qua, không khí thành vắng trở lại. Sư dùng mình đóng cửa chùa đi vào bên trong. Thật là thân vào chùa liền hiểu thấu đại đạo, trong tăng đoàn kẻ ác đã khởi sinh. Trong suốt thời gian Phương và Hạ ở chùa, hai cậu cùng với mọi người trong chùa Thanh Trúc đã có nhiều buổi nói chuyện để ngồi cùng nhau bàn bạc và làm sáng tỏ ra nhiều điều. Hà đã nói tất cả những sự việc diễn ra vào tối mẹ mất đó và kể lại những điều Thủy Thần Đạo Kính đã nói trước khi chết cho Phương, Thầy Đại Chí, Thầy Nhất Nguyên và Thầy Nhất Quang cùng nghe. Phương cũng kể những lời chị Hương đã dặn ở chỗ gốc giữa trên cầu cho mọi người cùng bàn luận. Thầy Nhất Quang liền kết luận, có thể chắc chắn rằng người thường không thấy được nó, chỉ có các bóng phi nhân quỷ thần mới thấy được. Mọi người đều tán đồng, quỷ thần đó đã lộ diện, nhưng mà người bình thường hoặc kể là huyền nhân, chỉ cần đang còn mang sắc người thì dù có căn cơ sâu đến đâu như là thầy đại trí hoặc phương cũng đều chẳng nhìn được hình hài của nó. Chỉ có những sinh linh thuộc trốn âm dương như rồng vào vòng hồn của chị Hương, cùng với chúng quỷ tột khốc, chúng ngạ quỷ mới có thể nhìn thấy được. Hương đã từng nói trước khi tan đi rằng, khi đến gặp quỷ thần đó là dạng cô gái tóc dài trông không rõ mặt, có đeo cung tên, có 6 cánh tay. Một cánh tay giữ sợi dây xích chói một con quỷ khác xưng tên là Càn Thát Bà, đánh nhau với tột khốc. Nhưng mà khi hiện ra gặp Phương để đàm phán về việc cứu hạ Thì nó chỉ có năm tay Một tay chói dạ xoa Thế tức của nó sau khi đánh nhau với tột khốc Một tay của nó đã mất đi Theo lời dòng nói với hạ về nhân dạng của quỷ thần đó Khi xuống lòng sông gặp dòng Một tay cầm xích chói con đại bàng Rồi nhân dạng là một cô gái áo trắng tóc dài như thế Thì thấy lại trùng khớp với lời của chị Hương Vậy thì tuy không nhìn thấy bản tướng của nó Nhưng dựa vào ngần đó dữ kiện 5 người bàn bọc với nhau Hồi lâu thì thống nhất rút ra được 4 điều Thứ nhất là bản tướng của nó là một nữ quỷ Có nhiều cánh tay Mỗi tay đều có xích kim lưu màu vàng Xích đó lại khống chế được một quỷ thần rất mạnh Thứ hai là cứ có một quỷ thần chết đi Thì nó mất đi một cánh tay cầm xích kim lưu Thứ ba là khi gọi dạ xoa nó vẫn còn 5 tay Giả xoa chết đi nó còn bốn tay Đại bàng can Lâu La cũng đã chết Vậy có nghĩa là hiện giờ nó chỉ còn ba cánh tay Thứ tư là những bản tướng quỷ thần mà Phương đã nhìn thấy của nó Gồm có con khẩn Na La Một con mãng xà tự xưng là ma hầu là giả Một con dạ xoa Một con đại bàng can Lâu La Chỉ Hương lại nhìn thấy một con càn thất bà phải là đã có năm cánh tay bị mất Cộng với ba cánh tay còn lại chưa bị mất Vậy là ban đầu nó phải có 8 tay, chứ chẳng phải chỉ là 6 Khi gặp chị Hương thì nó đã mất hai tay rồi. Hai tay đó có thể là ứng với khẩn na la và mãng xà đã chết trước đó từ lâu trong giấc mộng của Phương. Mọi người đều đang chấm ngâm nghĩ ngợi, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, trần tướng về con yêu quỷ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net